Con chuột láo Nó không phải là chuột nhắt cũng không phải chuột cống. Nó là con chuột trai trai, to bằng cái cán dao, tài thính đuôi dài, chạy nhảy thoan thoát. Đặc biệt nó rất xanh mà láo lỉnh nên có tên là láo. Lễ đặt tên Một hôm tại bãi cỏ rộng đầu làng, bác ngỗng đứng ra tổ chức cho ngựa, bò, trầu chó chạy thi. Chuột từ bụi tre đi ra, xin được dự cuộc, chó sủa. Gâu gâu, mày là loài chuột bé oát sẵn thì với chúng tao thế nào được? Xéo đi! Chuột đứng nhón cao người trên hai chân sau, rung rung bộ riêng nói tử tốn. Xin bác ngỗng xét cho, các bác này bốn chân, tôi cũng bốn chân, các bác có đuôi, tôi cũng có đuôi, tại sao lại không thể cùng các bác thi tài? Bác ngỗng ngớ ra một lúc, nhìn kỹ thấy chó, trâu, bò ngựa đều bốn chân và có đuôi giống in như chuột, bèn gật đầu đồng ý, bác nói. Nào, xếp hàng ngang, khi nào tôi thổi còi thì chạy, ai đến bờ rộn đằng kia trước thì thắng, ở đó đã có ông lợn làm trọng tài. Chưa xin có ý kiến, chạy đua có khi về đích hơn nhau chỉ mỗi cái đầu mũi, các bác đây đều cao hơn cả, tôi thấp bé nên bị thiệt thòi, xỉ bác ngỗng cho tôi được đứng xếp hàng trên đầu bác ngựa. Để mũi tôi ngang với mũi bác ngựa thì cuộc đua mới thật công bằng. Ngọng nghĩ một lát rồi ê à, ừ, phải... Chuột leo thoát lên chân rồi lên bờm ngựa, ngồi trên mũi ngựa, cong đuôi đợi lệnh, ngỗng vừa kêu oác, ra hiệu xuất phát, thì chuột thò đuôi vào mũi ngựa ngoáy liền hồi. Ngựa ngựa cổ hát hơi thật mạnh, thổi bắn chuột tít xa về phía trước. Trong nháy mắt, chuột đã về từ đích đầu tiên, được bắt lợn bắt tay khen ngợi. Từ hôm đó, chuột có tên là Láo, hay nói cách khác, cuộc chạy thi hiếm có ấy chính là lễ đặt tên cho chuột, và cũng từ hôm đó cậu chó đen, tên là Mực, rất cầm ghét láo vì Lấu đã nói vỗ vào mặt Mực. Này, bác chó ơi, xem ra bác cũng chẳng già chó gì. Nhà Lấu ở đâu? Ta cần biết là Lấu và Mực cùng ở chung nhà chủ với một chú mèo tên là mướp từ khi Lấu tỏ ra coi thường Mực trong cuộc chạy đua cho đến làm bộ thân mật với mèo. Bạn mướp thân mến ơi, thằng Lấu nó mách với bà chủ là bạn ăn vụng tóc mỡ với cá rán đấy. Ôi bạn mướp yêu quý, bạn oai hùng thế này mà thằng lão nó thách bạn vuốt sâu nó đấy Nó còn chê bạn sợ rét ở bẩn, không chịu tắm bao giờ Chẳng lẽ bạn sợ nó à, phải nhai xương nó đi chứ Mướp đang lim dim mắt nằm sưởi nắng, nghe mực nói vừa tức vừa đắn đo Tức vì nếu thực sự như vậy, thì thằng lão lêu láo quá Đắn đo vì cái lão mực này cũng không phải tay vừa, khó mà tìm được Thế rồi mèo quyết định đi tìm chuột để hỏi cho ra, nhưng biết nó ở đâu mà tìm khi thì nó xà vào trĩnh gạo, khi thì nó trèo hoàn thoát trên mái nhà, rồi lại thấy nó ở chân đống rơm, ở trong chuồng lợn, nhưng hình như nó hay ở bên ngọn cao nhất. Có thể nó làm tổ ở đây cũng nên. Sáng hôm ấy, chuột ở trên ngọn cau, để ý thấy mèo cứ đánh hơi lần theo dấu vết mình, chuột nghĩ bụng, cha, cái lão mướp định ăn sống nốt tươi mình đây. Chuột bò ra đầu tàu cau nói gì đó với bác sải ra, rồi nhảy nhót xuống đất chạy trốn. Mèo mướp cuối cùng đã tới gốc cau, nó dương móng ra sức trèo lên ngọn cây. Tới nơi chỉ thấy mấy sợi rơm dạ và bác xẻ già đang rỉa lông ở cây bên cạnh. Mướp hỏi, có phải nhà chú lão đây không? Chạc chạc, thưa phải, thế sao nó lại đi đâu vắng nhà? Chạc chạc, dạ thưa, chú lão cá đi chợ mua cá để góp dỗ trà ống ấy ạ. Mướp gào lên, dỗ trà ông nào? Chạc chạc, dạ thưa, chú lão bảo dỗ trà ống mướp ạ. Mèo nhè răng giận dữ, tảo sẽ ăn thịt thằng lão, ăn thịt cả mày nữa. Bố ta đã chết đâu mà dám nói là dỗ bố tao Bác xẻ già cười khành khạch bay đi. Cục đầu, Xét cho cùng thì cả mướp, mực, láo đối với nhà chủ đều là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng khác nhau ở chỗ mực và mướp được nuôi ăn đàng hoàng, lại được sắp xếp chỗ ngủ ở gậm giường, xó bếp, còn láo thì luôn luôn phải thay đổi chỗ ở và lén lút kiếm ăn. Mướp và mực tự cho phép mình được an vụ của chủ và đầu váy cho nhau, trong khi láo phải lén lén nhặt từng hạt cơm thừa. Thù ghét nhau như chó với mèo, nhưng mực và mướp cùng coi láo là kẻ thù, cùng ra sức săn lùng láo. Hôm ấy, láo đang gặm rễ màu khoai lang, bất ngờ bị mực và mướp ập tới bắt. Đi quá, láo vọt lên cây sào nhà chủ thường dùng để phơi quần áo. Cây sào nằm ngang trên hai cục gỗ treo chợ giữa sân. Mướp đứng bên chân cột này, mực bên chân cột kia, gầm gừ chờ để bắt sông láo. Chuột láo cuống quýt chạy ra đầu sào bên này, rồi lại chạy sang đầu sào bên kia, thật khó có lối thoát. Dưới kia, mèo quậy đuôi liếm mép, còn chó thì lẻ lưỡi nhe răng, láo bò đến quãng giữa sào, chợt lại mướp mực đều nhõm dậy sẵn sàng veo một cái chuột lấu nhảy vút xuống sân chó mèo nhanh như chết từ hai phía đấm bổ vào giữa cộng đầu nhau đánh cốc khi mực và mướp hết đòn đóm mắt thì lầu đã biến mất rồi có lần chủ nhà nướng còn ốc nhồi để làm mồi bẫy chuột nhưng vì con lấu danh quá mà mướp ta thì tham ăn quá nên em ấy mèo bị sập cạm cụt mất một mẩu đuôi lầu cứ đứng trong bóng tối mà cười mãi từ đó trở đi chó mèo và chuột chẳng khi nào làm lành với nhau được tuy trùng vẫn ở trong một nhà.